Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngu thế! Ban ngày vào đó, để nhỏ Linh nó phát hiện giả. Giọng chị năm lanh lạnh, chua chua vang lên. Tôi có thể tưởng tượng cả mắt liếc sắc lẹm của chị ấy sang người vừa mới nói ra lời dạy rột kia. Bây giờ thì có thể khẳng định, gia đình của quân đang có bí mật gì đó vô cùng kinh khủng mà giấu giếm tôi. Thế bây giờ thì làm sao? Đứa nào cũng luôn muốn yên thân, nhưng lại không đứa nào chịu hy sinh, cứ bài cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bắt đi hết đấy. Anh hai vốn là người trầm tính nhất ở trong nhà, cuối cùng cũng đã lên tiếng, không ai đáp lại câu hỏi ấy, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của con gái vang lên. Nghe tiếng khóc thì chắc là chị 7, cũng là cô con gái duy nhất của bà mẹ quân. Chị 7 có vẻ là người hiền lành, ít nói và sống thật yên phận nhất, một mình sống trong cái nhà nhỏ ở phía cuối làng. Đứa bé ở bờ sông từng nói với tôi Chị 7 có gia đình, có biệt thự, xe sang, nhưng từ mấy năm trước, tự dưng chị mua đất, xây cái nhà nhỏ ở kia rồi ra đó sống một mình. Còn chồng chị 7 thì vẫn ở cái biệt thự lớn của gia đình ngoài đầu làng. Từ ngày sống một mình, chị 7 ăn chay trường, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không màng sự đời nữa. Có người bảo chị nhiều tiền không biết làm gì nên chuyển qua sống lập dị. Có người lại bảo chị bị hóa điên hóa rồ. Người thì nói là chị đang bị ám, đang gặp quả báo nên mới tan đàn xẻ nghé, điên điên dại dại như vậy. Nhưng chung quy quay lại là cứ đến tối là chẳng ai dám đi qua con đường qua cái nhà nhỏ của chị, vì có người đi soi cá đêm về bảo rằng đi ngang qua nhà chị bảy thấy ớn lạnh cả người. Có người thì từ xa đi tới, đã nghe thấy tiếng gà, tiếng chó kêu thống thiết như là đang bị cắt tiết. Đến khi lại gần nhòm vào thì mấy người soi cát đêm đều mặt cắt không còn một giọt máu, cả người cứng đờ vì khắp sân, trước sân sau, thậm chí là cả trên mái nhà, pan lạc gà vịt, chó lợn, trâu bò đang dãy chết, máu chảy thì lênh láng như suối. Tiếng kêu thảm thiết của chúng có lúc lấn át cả tiếng tụng kinh, gõ mõ, rì rầm rì rầm vọng ra trong nhà, nhưng cũng có lúc thì lại như bị tiếng kinh Phật lấn át hết cả đi. Chỉ nghe thôi cũng đã khiến cho người ta dùng mình ớn lạnh, cảm nhận rõ ràng như kiểu tiếng bên nào đột nhiên lớn hơn thì là bên đó đang giành ưu thế. Rõ ràng là mấy cái sự quái đản trước mặt, nhưng mấy người soi cá đêm lúc ấy đều bất lực, toát hết mồ hôi hột vì không nhấc nổi chân lên mà chạy. Một lúc sau thì tất thảy mấy người lầm lũi mò còng đi vào nhà chị 7, người thì mò mẫm ở dưới sân, người thì lại lững thững trèo lên trên mái nhà. Bọn họ như một đám người vô hồn đang mò cua bắt cá ở dòng suối máu nhầy nhụa đang bao quanh lấy nhà chị Bảy vậy. Chỉ đến khi người nhà mấy người đó không có thấy về thì đi tìm lại mấy thấy họ đang nằm ngất xỉu ở quanh nhà chị Bảy. Đưa lên bệnh viện thì mấy tiếng sau chị lại tỉnh lại bình thường, chẳng tìm ra căn nguyên bệnh gì mà lại khiến cho cả đám người ngất xỉu. Nhưng mà mọi người đều ngầm hiểu ý là lý do khiến tất cả bọn họ cùng ngất xỉu ở nhà chị bảy là như vậy. Khóc lóc cái gì chứ? Tiếng quát của anh 6 khiến cho hồn vía của tôi suýt chút nữa thì bay lên mây. Thú thực là tôi ghét những người hay lớn tiếng, thực sự mà nói thì tiếng lớn chẳng giải quyết được việc gì cả, ngoài làm cho việc càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thôi thôi thôi, lớn tiếng thế là đủ rồi. Từ giờ thì hãy thay phiên nhau mà làm. Bữa này tôi kiểm tra cho. Từ những bữa sau thì các cô các cậu cứ theo thứ tự mà làm đi, khỏi phải chen cả nhé. Đó. Cuối cùng thì vấn đề cũng đã được giải quyết bởi một câu nói đơn giản, nhưng mãi không ai có chịu nói. Có người đi đầu nhận trách nhiệm, dứt tự khắc mọi thứ sẽ tuân theo. Vậy anh lo vào kiểm tra sớm đi, tụi em vào nghỉ xíu, chứ mệt quá rồi. Đáng lẽ ra, tôi đã lên nhanh tay nhanh chân mà chạy đi sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi có cảnh báo rõ ràng như thế này thì mới nghĩ đến cái việc phải làm sao để chạy hết cái cầu thang lớn kia trong khoảng thời gian mấy bước chân. Hiển nhiên là điều ấy không thể, mọi người đã lục đục kéo nhau vào nhà. Không kịp nữa rồi. Từ chỗ cửa vườn vào đến cái cửa ngách này cũng chỉ mấy bước chân mà thôi. Nhìn ngăng ngó dọc một lúc thì có lẽ cách tốt nhất bây giờ chính là đứng yên chịu trận, muốn ra sao thì ra. Cùng lắm thì giả ngây giả ngốc rồi hỏi Mấy anh chị gì dầm bàn tán cái gì ngoài đó vậy? Coi như mình chẳng nghe, chẳng hiểu điều gì như vậy là xong. Nhưng chỉ toàn thấy mấy giây sau đó, cái sự kiên cường mạnh mẽ bắn nãy của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net